quanh đây xin dã từ một lần cuối về quanh đây mắt rót lệ lòng đầy đơn đau người thân yêu ôi nay không còn giờ chỉ phút giây ngậm ngùi ôi giã biệt lòng đây mong thắm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm tình yêu thương xin nhớ mãi nhớ mãi trong lời cầu kiềng vây quanh đây xin vĩnh biệt người năm xưa vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương từ nay thôi xa cách trên đời hẹn mãi sau đến trong nước trời xin tái ngộ người đã ra đi và lạy chúa xin số Chúa ai nghe Uyên cầu Chúa xin lắng nghe Trinh khẩn cầu đoàn con xin chờ Trong thẳm ước phút giây này Không sai lời theo thánh nga Tình yêu thương xin nhiệm mạ về quanh đây xin dã từ một lần cuối, một lần cuối. vì quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đơn, đơn đau người thân yêu ôi nay không còn giờ chia ly phút giây ngậm ngùi ôi dạ biệt lòng đây ná Bàn lạy Chúa, xin cứu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa, xin lắng nghe tin gần giao đoàn con xin dâng. Lòng thầm thương phút giây này. sing you to sitting you why nhưng mãi trong lưới câu kia vẫn lay đông thắm phút giây này không phai tàn theo tháng năm tình yêu thương xin, xin nhớ mãi nhớ mãi, mãi trong lời cầu kinh tình yêu thương xin nhớ mãi. Hãy